Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si ô đi chuyện chấm o giờ gờ. Chương một châm. Tình yêu không thể yêu. Sáu. Mọi người thường nói đứa trẻ là thiên sứ do thiên chúa phái xuống. Mở ngoặc tròn. Để cho văn vẻ nên chỗ này mèo vinh ý vinh ý áp dụng theo đạo chúa nghen. Lục cẩn niên nghĩ.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 truyền thống bất ly khai nhưng lại là gông xiềng tục tiếu năm mà hứa vạn lý và hàn như sơ liên hôn hứa vạn lý bởi vì say rượu mà đã xảy ra mối tình một đêm với một tiểu minh tinh hạng ba trong làng giải trí sự tình đôi khi phát sinh rất hay có tính hí kịch chỉ một đêm như thế hai tháng sau tiểu minh tinh lại phát hiện mình đã dính bầu vươn v q q Khéo qua vài ngày, tin tức liền đưa tin Hàn Như Sơ cũng mang thai. Diễn đàn, lê quý, đôn chấm, cơm 8 tháng cùng một ngày, Tiểu Minh Tinh và Hàn Như Sơ cùng sinh chỉ khác là một ở phòng sinh hạng viên trong bệnh viện, một ở phòng sinh hạng ba bình thường. Hai người phân biệt đàn tiếp theo từ Tiểu Minh Tinh hài tử phải sớm Hàn Như Sơ hài tử lưỡng mấy giờ sinh ra. Hai người đều sinh con trai, nhưng đứa bé của Tiểu Minh Tinh ra sớm hơn đứa của Hàn Như Sơ 2 tiếng. Thực ra mấy năm nay, lục Cẩn Niên vẫn luôn không nghĩ ra trước đây lúc Tiểu Minh Tinh phát hiện mình mang thai, mục đích thật sự bà sinh đứa bé ra rốt cuộc là gì? Có thể là tiền, có thể là địa vị, nhưng bất kể đến tột cùng là vì cái gì, người phụ nữ mãi mãi đều có lúc mềm yếu nhất. Lúc mang thai tháng thứ 10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 Vì vậy trong lòng ông, ông vẫn luôn không muốn đứa bé lục cẩn niên này tồn tại ở trên cái thế giới này. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 101. Tình yêu không thể yêu. Bảy.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 Tiểu Minh Tinh chưa bao giờ được là tâm điểm, sau khi sinh con xong càng không có cách nào ở lại giới giải trí. Hiện tại Tiểu Minh Tinh mang theo đứa con bên mình, lại không có bằng cấp gì thật sự rất khó khăn cuối cùng vì sinh tồn, liền bắt đầu làm việc ở hộp đêm. Cho nên khi lục cẩn niên còn nhỏ, đều phải ở nhà một mình vào ban đêm trong ký ức của anh, mẹ luôn trở về khi đã uống rất nhiều rượu.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 Hứa ra một cũng chẳng thấy mình khác Lục Cẩn Niên ở điểm nào, ngược lại rất thích người anh lớn hơn mình hai tiếng đồng hồ này. Vì vậy cậu chàng thường chủ động tiếp cận Lục Cẩn Niên, luôn mồm gọi anh là anh trai. Mặc dù mỗi lần bắt gặp, Hàn Như Sơ đều khiển trách hứa ra một, nhưng tình bạn giữa hai người đàn ông một khi đã hình thành thì rất khó bị phá hủy. Biến trí của Vinh Ý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 Sau mỗi giờ tan học đều thích ở trong bãi tập đá banh. Kiều An Hạ bình thường đứng ở ngoài bãi tập, hô gọi hứa ra một về nhà. Kiều An hảo và Kiều An Hạ cũng được xem là hot cơ hồi cấp hai, mọi người đều gọi hai cô là Đại Kiều và Tiểu Kiều. B K Y Thúy Kiều. Thúy Vân phiên bản ngôn tình tàu nhệ. Đại Kiều Kiều An Hạ tính tình tùy tiện hấp tấp. Nếu đem so Kiều An Hảo với cô thì dịu dàng điềm tĩnh hơn Hai chị em nếu xét về nhan sắc tất nhiên Kiều An Hảo ăn đứt Nhưng tính tình Kiều An Hảo sôi nổi hơn Cho nên mỗi lần Kiều An Hảo lớn dòng gọi hứa ra một về nhà Tất cả mọi người sẽ huyết sáo, hô một tiếng đại Kiều Kiều An Hảo tới bãi tập, Kiều An Hảo đều đi theo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 vì vậy anh liền đem bán mấy món trang sức còn sót lại của mẹ anh cộng thêm toàn bộ tiền lương làm thêm trong kỳ nghỉ hè sau đó nộp học phí một năm hôm báo danh tân học sinh anh cố ý cùng đi chung với hứa gia một sau lúc hứa gia một giới thiệu bọn anh thực ra anh muốn tự mở miệng nói tên mình với cô nhưng tính anh lạnh nhạt thành quen rồi diễn đàn ly quý đôn cuối cùng chỉ gật đầu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 Sao lại cũng đẹp nhất trong lòng nhiều chàng trai như vậy chứ? Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 104. Tình yêu không thể yêu. 10. Về sau, khi anh nghe nói trường ship lại lớp phân ban dựa vào điểm thi các môn khoa học tự nhiên.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 Sau đó, tại đáy lòng còn tự nói với mình, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô. Xe của Lục Cẩn Niên đã đi vào trong thành phố, trời vẫn còn mưa rất lớn, anh có chút không nỡ rời xa hồi ức cũ. Ở bữa tiệc sinh nhật của Tống Tương Tư, Tống Tương Tư hỏi anh, rốt cuộc cô là ai? Anh không có trả lời. Nếu là hiện tại anh chỉ có thể nói. Kiều An Hảo, cô chính là người mà anh không thể yêu.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 Anh mang theo thành công sau nhiều năm phấn đấu như vậy đi tìm người thương. Nhưng hết thảy cứ thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 107. Tối nay tôi không cần. 1. Editor. Mèo Vinh Ý.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 Lục Cẩn Niên đi theo con đường Kiều An Hảo hay đi hướng về Cẩm Tú Viên. Lúc Kiều An Hảo thấy khu trung tâm mua sắm bên ven đường biết một 100 mét phía trước có một trạm tàu điện ngầm, hiện tại mới chỉ 10 giờ tối tàu điện vẫn còn hoạt động. Lục Cẩn Niên đổi mưa lớn như vậy quay về nội thành xử lý công chuyện, lại còn rời tiệc sinh nhật của Tống Tương Tư sớm nữa chắc hẳn là có chuyện rất gấp. Nơi này cách Cẩm Tú Viên còn một đoạn.